Dướng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 173 đến 3 Phép khích tướng 3 N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thấy nam nhân trước mặt nói vậy Nam nhân áo trắng ngồi ở một bên Đầu tiên là nhẹ nhàng cầm tách trà ngửi một cái Mới mở miệng nói Không sai Như lời thám tử hồi báo Đôn Thân Vương mấy năm nay thân tệ. Hục. Cả mục. Nực cơm tốt quanh năm nằm giường. Cả ngày uống thuốc không ngừng. Chắc là bệnh không nhẹ. Nhưng mà đồn đại chỉ là đồn đại. Hồi đó Đôn Thân Vương thân thể cường tráng, hiện nay lại suy sụt như thế. Hoàng thượng Ngài có hoài nghi Lan lăng thiểu giác mở miệng vừa nói Hắc mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Dừng lại trên người huyền lăng thương ngồi ở trước mặt Câu nói kế tiếp Hắn mặc dù không hề nói rõ Chỉ là hai người ở đây trong lòng đều biết rõ Nghe vậy huyền lăng thương trầm lặng một khắc Lập tức dường như nghĩ đến cái gì Bạn môi hé ra mở miệng nói Cho nên Chấm kêu ngươi tự mình sơn Sơn Quy Quy Y Sơn U Nơ Cơ Châu Thăm dò đến tột cùng T Sơn A S Quy Quy Mơ Cơ A Mơ xác được Bệnh của hắn có điều kỳ quái Nghe được những lời huyền lăng thương đang nói Lan lăng thiểu sắc hát mâu nhẹ nhàng nhắm lại Như có điều suy nghĩ gật đầu Lập tức đồng ý Ừ Ta cần U X Quy Quy Nơ Cơm Mơ U O Nơ. Như vậy ngày mai Ta liền lập tức đi đến Sùng Châu âm thầm dò xét một phen. Nghe thấy Lan Lăng Thiếu Giác nói như vậy, Huyền Lăng Thương mới nhẹ nhàng gật đầu. Như thế là tốt rồi, có ngươi tự mình đi một chuyến, chấm mới có thể yên tâm. Huyền Lăng Thương mở miệng vừa nói, Lan Lăng Giác nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức liền tính toán đứng dậy rời khỏi. Ai biết vào đúng thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi âm y. Nghe vậy, Huyền Lăng Thương và lang Lăng Thiếu Sắc trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, một thái giám thần sắc bối rối đã vội vội vàng vàng chạy vào trong nữ thư phòng. Quỳ một gối xuống, Liền thấy tiểu thái sáng mở miệng ra bối rối bẩm báo Khởi bầm hoàng thượng không tốt ngự thiện phòng cháy Nghe được người mới tới bẩm báo Huyện lăng thương đầu tiên là nhẹ nhàng cao lại một cái Lập tức trên mặt liền khôi phục dĩ vãng lạnh lung lạnh nhạt Bạc môi hé mở nhạt nhòa nói Cháy liền cháy để cho người ta dập tắt lửa thật tốt Huyện Lăng Thương nói xong câu này, liền tính toán bảo người mới tới nuôi ra. Dù sao, chỉ là ngự thiện phòng cháy đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên, khi hắn nghe được những lời ghê tiếp của người đó, sắc mặt lập tức đại biến. Người nói cái gì? huyền Lăng Thương mở miệng, đôi mắt mở to tràn đầy không dám tin. Người mới tới thấy vậy, lập tức mở miệng, lại nói. Khởi bầm hoàng thượng, ngự thiện phòng cháy, nhạc công công cũng ở bên trong đây. Người mới đến mở miệng trên mặt hoàn toàn lo lắng. Dù sao, tất cả bên trong hoàng cung, ai không biết ai không hiểu. nhạc công công chính là người tâm phúc của vị hoàng thượng trước mặt. liền vào lúc người mới đến thầm nghĩ trong lòng, lại thấy nam nhân ngồi ở nơi này vốn vẫn còn vẻ mặt bình tĩnh thân hình chợt lóe, tựa như cơn lúc nhanh như chớp giật rời khỏi ngự thư phòng. Không chỉ có như thế, nam nhân áo trắng tao nhã tự nhiên đang ngồi ở một bên cũng theo sát mà chợt lóe rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn thấy. Nhìn thấy nháy mắt liền biến mất, không thấy tăm tích đâu nữa hai người. Người đâu lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu vô phương hoàn hồn Nhìn thấy hai người nháy mắt liền biến mất Không thấy tâm tích đâu nữa Người mới tới lập tức trởn mắt há hốc mồm Thật lâu vô phương hoàn hồn Cùng lúc đó bên kia Nhìn thấy ngọn lửa trước mắt càng lúc càng lớn Bên tai nghe được Là bên ngoài xa xôi có âm thanh ồn ảo không rõ ràng Giờ phút này Suy nghĩ của đồng nhạc nhạc đã bắt đầu có hơi không mạnh lạc nữa. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy nóng quá, nóng quá. Trước mắt từng cơn chóng mặt ẩn tới, làm nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Chỉ là... Đồng nhạc nhạc biết... Giờ phút nơ... À... Y... Nơ... À... Không thể cứ như vậy nhắm mắt lại. Bởi vì... Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, chỉ sợ nàng ngủ cũng không tỉnh lại. Nàng sắp chết sao? Có lẽ là như vậy. Dù sao, ngọn lửa lớn như vậy coi như bên ngoài có người cứu hỏa chỉ sợ cũng không cứu được nàng đi. Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi một hồi thê lương và bất đắc dĩ. Như thế nào yên lành chỉ là tính toán nấu nướng gì đó một phen mà sẽ lấy mạng của nàng đây Chẳng lẽ là trời xanh không thương nàng Chết nàng sợ hãi chỉ là nàng càng thêm sợ hãi sẽ không còn được gặp lại huyền lăng thương Nghĩ đến đây Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm Sau một khắc Trước mắt hoàn toàn mờ mịt Hai dòng lệ trong veo Liên tốc tốc trợt xuống hai gò má. Nhớ lại, nàng sau khi sanh chính là một đứa cô nhi cả đời cô đơn bằng hướng cũng không có được bao nhiêu. Cuối cùng tại đi tới triều đại này, gặp được huyền lăng thương, nàng chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy niềm vui chưa từng có. Huyền lăng thương đối với nàng thật là tốt, làm nàng suốt đời khó quên. Trên mặt hắn ngẫu nhiên lộ ra tới ôn nhu càng là làm nàng si mê không thôi. Cho nên sau này, nàng hóa thân thành người. Vô phương lại biến trở về tiểu điêu nhi sùng án của hắn. Nàng cũng máu hiểm đâm đầu vào nguy hiểm. Hóa thân tiểu thái giám. Một mực yên lặng mặn chờ đợi bên cạnh hắn. Chỉ là nàng nghĩ chỉ cần như vậy. Sống ở bên cạnh hắn Năm tháng yên bình vui vẻ Cũng không nghĩ Nàng cùng hắn duyên phận đúng là ngắn ngủi Hiện nay Nàng sắp chết Sau này Sẽ không còn được gặp lại huyền lăng thương Nghĩ đến đây Trong lòng đồng nhạc nhạc càng phát ra thương thân khó nhịn Phản phất nỗi đau vạn tiến xuyên tâm Khiến đồng nhạc nhạc cơ hồ không thở nổi Huyền Lan Thương, làm sao bây giờ? Nàng nhớ hắn. Cho dù là trước khi chết, lại được gặp mặt hắn một lần chỉ cần một lần, thì nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nhĩ tới đây, mắt nhung không khỏi chớp chớp, cuối cùng có lẽ không nhịn được cơn chóng mặt, hai mắt nhắm nghiền Cùng lúc đó, bên ngoài ngự thiện phòng, tiểu nhạc tử người khác ở nơi nào, Hắn bị cứu ra đến không có Tiểu nhạc tử hắn đang ở nơi nào Hắn đã được cứu ra chưa Lúc huyền lăng thương không ngừng lao đến Nhanh như chớp giật chạy tới ngự thiện phòng Nhìn thấy ngự thiện phòng đã thành biển lửa Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái Sau đó tay vườn dối ra Bắt được một người cung nhân đang cầm cùng nước Tính toán cứu hỏa mà mở miệng hỏi Cung nhân bị huyền lăng thương đưa tay bắt được Sau khi nhìn thấy người tóm mình chính là đương kim thánh thượng Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức nói ra chi tiết Khởi bẩm hoàng thượng, nhạc công công hắn hiện nay vẫn còn ở bên trong đây Chỉ sợ Những lời cuối cùng thì cung nhân cũng không nói ra Đáp án cũng không cần nghĩ là biết